Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là bà nội ép chố sao? Nếu như chú con muốn, tại sao lại không nói với bà ấy? Tổ tế nhân cất tiếng cười khổ, bởi vì bà ấy không nghe cha nói. Mẹ sẽ lắng nghe cháu nói, cũng sẽ kể chuyện cho cháu nghe, để cho cháu tự quyết định. Mẹ cha chỉ biết ra lệnh cho cha phải làm cái gì. Những điều này không đại biểu cho việc bà ấy không phải là một người mẹ tốt. Bà ấy đã thay cha quyết định chuyện phải làm thế nào, bởi vì bà ấy cho là chỉ như vậy. Mới là tốt nhất đối với cha Mẹ của cha đều đã làm mọi chuyện tốt nhất cho con của mình rồi Chuyện này sai lầm lớn nhất là ở cha Cha đã không thể nào khai thông cho bà ấy Hãy cho mẹ con xảy ra pha chạm trực tiếp với bà ấy Thậm chí đã làm nên đi tới con Thật là xin lỗi Tất cả mọi việc đều là lỗi của cha Cô bé rất là kinh ngạc Không ngờ tới anh sẽ thành nhiên nói lời xin lỗi Thì sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều Chú cũng không nói ra ý nghĩa của mình đối với bà nội sao Cha cũng đã thử qua. Đại khái là do cha không có tài ăn nói. Bà ấy không hề nghe vào chú chỉ là một lần. Nói đến cũng thật là đáng buồn. Anh có thể tĩnh đặc nói với nhân viên và khách hàng, nhưng lại khó có thể khai thông đối với mẹ mình. Nhưng dù có thế nào thì bà ấy cũng là mẹ của cha. Cô bé gật đầu giống như là rất đồng cảm. Có lúc mẹ cũng khen nghe cháu nói. Nhất định sẽ bảo cháu phải làm thế này, làm thế kia. Mặc dù cháu có mất hứng nhưng cháu vẫn nghe lời bởi vì đó là mẹ của cháu. Tổ Tê Nhân mỉm cười. Sẵn ra mẹ con đã dạy bảo con rất tốt. Con rất là hiểu chuyện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Lam đảo ứng lên. Xấu hổ mà lũng ta lung túng nói không ra lời. Tổ Tê Nhân nhìn con trong lòng tràn đầy cảm xúc. Thật là thần kỳ dương nào. sương máu của anh. Tính mạng của anh như là được kéo dài. Mấy năm trước còn chưa có một bé gái đáng yêu tri kỳ như thế. Trong lòng ngực của anh tràn đầy xúc cảm. Hoàn toàn khác với tình cảm nồng nhiệt lúc trước đối với vợ. Nó tinh khiết ngọt ngào, giống như ôm lấy một ngôi sao sáng lấp lánh ấm áp. Con có muốn ở lại chơi với mèo không? Thuận tiện đi theo cha uống trà chiều, còn có thể dạy cho cha làm thế nào để khai thông mẹ của mình nữa. Đứa nhỏ này gần như hoàn toàn xa lạ với anh, anh muốn nắm chặt cơ hội để bồi dưỡng tình cảm cha con. Đối với đề nghị này thì La Lam rất là động lòng. Nhưng cháu không thể về nhà quá muộn, mẹ sẽ biết là cháu tới tìm chú. Cô bé dự định tới một lúc rồi sẽ rời đi Mẹ cũng không biết rằng nó sẽ tới gặp cha Cũng sẽ không hại gì diệu diệu bị mắng Như vậy đi Tầm nở giờ là được rồi Sau đó cha sẽ lái xe đưa con trở về Con chỉ cần nói con đến nhà bạn làm bài tập Thì mẹ con sẽ tin thôi Chỉ là muộn nở giờ Mẹ sẽ không phát hiện ra chứ Ế niệm muốn ở cùng cha lớn hơn cả nỗi băn khoăn Cô bé do dự mấy giây rồi liền gật đầu Cũng lúc đó là bách việt bận rộn ở canh mầm Vừa có phụ huynh học sinh gọi điện thoại tới hỏi thăm về chương trình dạy học. Cô tốn nửa giờ giải thích. Vừa mới cúp điện thoại uống một chén nước canh thì mới nói chuyện phiếm vài câu chôn điện thoại lại vang lên. Cô uống hết nước, cầm ống nghe. Alo, là Tô Tế Nhân. Tiểu Lam đang ở chỗ anh. Là Bách Việt thoáng ngẩn ngơ. Tế Nhân? Làm sao con bé lại ở chỗ anh chứ? Là con bé tới Mai Hòa để tìm anh. Con bé tìm anh để làm gì? Sau khi tàn học, Con bé phải ngồi xe của trường đuê đến nhà, làm sao lại tới để tìm cha nó. Là con bé đến thăm con mèo. Tổ tế nhân đi tới bên cạnh cửa sổ, hạ thấp giọng nói. Anh mang mèo tới phòng làm việc ư? Anh đã đồng ý chăm sóc cho nó. Đương nhiên sẽ mang theo bên người của mình. Làm sợ em thức giận. Anh có đầu đồng ý sẽ không nói cho em biết rằng con bé ở đây. Nhưng lại sợ rằng bọn em sẽ lo lắng cho nó. Nên nói trước một tiếng. Sau khi con bé về đến nhà, em đừng trách mắng con bé có được không? Giọng nói của anh lúc cầu xin giúp con cái trần đầy dịu dàng, giống như là chặn miệng cô lại, từ chối cảm xúc buồn bực của cô. Ừ, cô đồng ý cúp điện thoại mà cảm xúc đầy phức tạp. Con gái giấu giếm cô, cô rất là không vui. Nó nói không quan tâm tới cha, vậy mà lại chủ động đi tìm kiếm anh. Khát vọng được gặp con gái của anh đã được đáp ứng. Lần đầu tiên gặp mặt con gái, anh sẽ như thế nào, trò chuyện những gì đây? Minh Minh nghe thấy cô kêu tên của chồng chúc thì kinh ngạc hỏi. Tiểu Lam ở chỗ của cha nó sao? Ừ. Sẽ không phải là chồng chúc của cô cưng rắn mang con bé đi. Lại nói là con gái tìm tới cửa trước, Tên cuồng công việc kia lại mang con mèo tới phòng làm việc. Nghe cũng chắc là có cái gì đó không đúng. Là Bách Việt bỗng nhiên đứng dậy. Minh Minh à, chị phải ra ngoài đây. Là Bách Việt chỉ mất 10 phút đã chạy tới Bách Hóa Mai Hoa. Ở cửa tầng 1 cô nhìn thấy Diệp Hoài Văn. Liền đi tới mà hỏi anh ta. Con gái của tôi đâu rồi? Tiểu thư à, cô bé ở chỗ này sao? Cô Lê Phai giải thích. Chủ tịch của anh đâu? Màu đưa tôi lên gặp anh ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net